Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3545 lẫn nhau thử dò xét. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên khóe miệng bên cạnh toát ra mỉm cười tâm tình cũng lập tức. Cảm giác dễ dàng dĩ cực có khả năng này trùng tốt đẹp chính là cảm. Giác cũng không có duy trì lâu dài vài tức rất nhanh không gian ba. Động đột nhiên khởi. Hai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt. Một nam một nữ Nam tử kia là nhất đồng nhan hạt phát Mặt trẻ tóc bạc lão giả Từ mi thiện mục Nhất mắt nhìn đi tiên phong đảo cốt Vừa nhìn giống Như là có đại người có bản lãnh vật Độ kiếp trung kỳ tu tiên giả Lâm hiên đồng tử hơi co lại Sắc mặt lập tức khó coi đến cực chỗ Phải Biết rằng đối phương chính là thượng cổ linh tục Thực lực thật xa Thắng được cung cấp tồn tại rất nhiều Hơn nữa nhìn hắn pháp lực dày đặc trình độ đáng sợ chính mình là. Trung kỳ đỉnh núi tồn tại. liền cảnh giới mà nói cùng chính mình so sánh phản phất chân thật. Thực lực đáng sợ hơn xa một loại độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả tuy. nhiên còn vô phương cùng nai long chân nhân này dạng đỉnh cấp đại năng. So sánh với nhưng chính mình là đáng sợ dĩ cực. Cường định. Người này tuyệt đối còn hơn chính mình đã từng chém giết quá hoàng Tuyện vượt mẫu Lâm Hiên mặc dù trước đâu bằng bây giờ Nhưng đối Thượng hắn cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chắc Linh tục trong Cư nhiên ẩn tàng có này dạng cường giả Chính mình mới vừa rồi là Thái quá mù quáng lạc quan Lâm Hiên nuốt nhất khẩu thoá mạc Trong lòng tuy nhiên kinh ngạc trên Mặt nét mặt lại như trước là bình tĩnh Chậm rãi quay đầu Giống như bên cạnh khác nhất nhân nhìn đã qua Đó là nhất dung mạo thanh tú thiếu nữ Nhất mắt nhìn đi bất quá mười Bảy mười tám tuổi tuổi Vóc người thon thả dung nhan tú lệ toàn Thân lộ ra nhất luồng cao nhã khí chất Tuy nhiên cấp nhân cảm giác Cũng là trong trẻo lạnh lùng dĩ cực Đồ kiếp sơ kỳ Nàng này tu vi cũng không phải chuyện đùa Linh tộc cư nhiên có hay Cái đồ kiếp cấp bậc lão quái vật Lâm Hiên nét mặt càng phát ra ngưng trọng. Tuy nhiên ngược lại đang lúc này bên tai nghe được một tiếng thét Kinh hãi là ngươi. Nguyệt nhi ngươi nhận được nàng này. Lâm Hiên không khỏi ngoài ý. Muốn dí cực trên mặt nét mặt không? Chút nào che giấu toát ra kinh. Ngạc. Nàng chính là chúng ta chuyến này tưởng muốn tìm kiếm bảo vật. Cái gì? Lâm Hiên cơ hồ dĩ là lỗ tai của mình nghe lầm. Xá như vậy quay đầu. Lại ngươi là thuyết, nha đầu kia là Tu La Thất Bảo nọ vòng tai biến, hóa thành. Không sai. Nguyệt Nhi chém đinh chặt sắt thuyết. Này phiên đối phương nghe đứng lên thái quá, nhưng cùng sự thật nhưng không có xuất nhập, có thể nói hoàn toàn tương xứng. Nguyệt Nhi, ngươi sẽ không tính sai. Thiếu gia, Tu La Thất Bảo vốn là chính là ta kiếp trước thân thủ, rơi với tam giới trong, lại vậy sao có thể nhận không ra? Lâm Hiên bảo chỉ trầm mặt, Nguyệt Nhi tin tưởng mười phần, hắn cũng tin tưởng lão bà phán đoán không sai. Chỉ là này chuyện xưa vị miễn cũng thái quá khúc chiết tu la thất bảo. Vòng tai cư nhiên thông linh, hóa thành nhất xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Tuy nói vạn vật đều có thể tu tiên, nhưng này dạng gặp gỡ, vị miễn còn là thái quá kỳ lạ điểm. Bất quá tài hảo kỳ rất nhiều, Lâm Hiên cũng cảm giác khó giải quyết vô. Cùng, nguyên vốn là muốn muốn từ linh tục dò thăm đầu mối. Giờ đây, cái này trình tự có khả năng tỉnh tiết kiệm. Vòng tay chính mình tại trước mắt tạm thời thuận lợi mở ra linh trí. Có khả năng nhìn đối phương cái này trận thế địch ý đó là rất rõ. Ràng thấy thế nào cũng không giống như là thiện cục. Lâm Hiên tại đánh giá đối phương đồng thời những này linh tục cũng Không có nhàn dối, ánh mắt đồng dạng tại lâm hiên cùng Nguyệt Nhi trên. Người đảo qua. Nơi này chính là chân linh trôn cốt chỗ đã bao nhiêu năm chưa từng. Gặp qua khách không mời mà đến. Cấp thấp linh tục thậm chí bắt đầu thì thầm nói chuyện đứng lên. Đương nhiên thanh âm rất thấp tuyệt đại đa số, càng là trực tiếp. Dùng thần niệm giao lưu. Cứ như vậy, nhất trung trà thời gian trôi qua, song phương đều ở yên. Lặng đánh giá như thế này nọ thực lực Linh tục thanh danh lan xa Bọn họ đối này hai cái khách không mời mà Đến Làm sao nếm không e ngại ni Nhất là linh tục thánh nữ Nàng chính là rất rõ ràng ngày xưa A-tu-la Vương thực lực tuy nhiên giờ đây Sự việc thì hay thay đổi Nhưng làm A-tu-la vương chuyển thế người Khẳng định không phải phổ thông tu sĩ Có khả năng so sánh Điểm này cơ hồ là không cần đầu ấp, liền có khả năng được xuất kết. Luận, mà nàng bên cạnh nam tử mặc dù dung mạo không sâu sắc cũng là độ. Kiếp trung kỳ này tạm thời không đề cập tới. Nhất khó có thể tin. Nội chính là A-tu-la-vương đối hắn xưng hô Thiếu ra, có lầm hay không cao quý kiêu ngạo A-tu-la-vương chính là liền ngay. Cả chân tiên cũng không để vào mắt giờ đây cư nhiên dĩ nô tỳ tự cho mình là nếu không có tận mắt thấy đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch như thế nào liền ngay cả á tu la vương chuyển thế người đối hắn cũng cung kính dĩ cực tuy nhiên chút nào đầu mối cũng không nhưng có nhất định là có khả năng khẳng định người này tuyệt không phải phổ thông tu tiên giả khó khăn dĩ cực Tối hậu song phương được suốt kết luận so sánh phảng phất, này nọ đều. E ngại đến cực chỗ. Lẫn nhau thử dò xét đến tận đây cũng coi như thông báo cho nhất đoạn. Rơi xuống. Theo sau liền thấy nọ đồng nhân hạt phát mặt trẻ tóc bạc lão tổ một. Tiếng ho nhẹ hai vị đảo hữu đường xa mà đến, đến tột cùng là là. Chuyện gì, vì sao phải đem ta linh tục hộ sơn đại trận bài trừ bổn. Tục đến lúc nào đắc tội quá vợ chồng sao? Linh tục lão tổ nói thế, rõ ràng là tại giả bậu ngu, phản phất căn bản. Không biết rằng hai người tới đây mục đích tưởng muốn lừa dối đi qua. Tuy nhiên lâm hiên chỗ đó là dễ dàng như vậy hồ lộng thật vất vả mới. Tìm được nơi này, hắn cũng không có tâm tình cùng đối phương lá mặt lá. Trái đi thẳng vào vấn đề khai khẩu. Lâm mố hao hết khổ cực, đi tới này chân linh trôn cốt chỗ tự nhiên. Có mưu tính tu la thất bảo nói vậy đảo hữu cũng có nghe nói, chỉ là không nghĩ tới sự việc thì hay thay đổi, nàng linh trí đã trải qua mở. Ra, như là chịu theo ta hai người trở về, lâm mố tự nhiên có khả năng. Biến chiến tranh thành hòa bình, này là tổn hại đảo hữu nhất tộc trận. Pháp cũng có thể được bồi thường một hai. Lâm hiên mỉm cười thuyết. Bình tâm mà nói, này phiên ngôn ngữ cũng coi như khách khí, tuy nhiên. Đối phương nghe xong, nét mặt lại khó coi dĩ cực các ngươi tưởng. Muốn mang đi bổn tộc thánh nữ, này tuyệt đối không thể dĩ, si tâm vọng. Tưởng dĩ cực. Đạo hữu hà tất nói như vậy, tu la thất bảo vốn là chính là Nguyệt Nhi. Vật, giờ đây lâm mố sở cầu cũng bất quá là vật quy nguyên chủ, mà nàng. Linh trí chí ký chính mình mở ra, lâm mố vợ chồng chính là thông tình đạt. Lý nhân ở chỗ này có khả năng bảo chứng tuyệt sẽ không thương thí. Cùng tánh mạng của nàng mà Nguyệt Nhi thực lực chốc lát khôi phục. Còn có thể ban cho nàng rất nhiều chỗ tốt. Lâm Hiên thần sắc thành khẩn thuyết. Đối phương đắt là tu la thất bảo, giấu riêng tự nhiên cũng không cần. Phải, Lâm Hiên đi thẳng vào vấn đề tưởng muốn dùng thành ý đạt. Động đối phương, năng lực không đồng thủ là tốt nhất tại Lâm Hiên. Nhìn tới đối phương phụng Nguyệt Nhi là chủ, vốn là chính là hợp thì. Cùng có lời lựa chọn. Tuy nhiên đối phương lại lắc đầu, không chút do dự một cái cự tuyệt. dứt không được, Hoàn Nhi chính là bổn tục thánh nữ, há có thể nhẹ. Nhàng đi theo ngươi rời đi, ngày xưa A-tu-la-vương mặc dù không phải. Chuyện đùa, nhưng giờ đây chính mình không phải thượng cổ, các hạ còn. Là không muốn si tâm vọng tưởng nếu như thức thời nói, như vậy rời. Đi, ngươi hủy ta trận pháp, sát ta tộc nhân ăn oán, lão phu có khả. Năng chuyện xưa không lâu, nếu không. Nếu không như thế nào. Lâm Hiên giận dữ phản cười rộ lên, hắn không nghĩ tới chính mình như. Thi thành khẩn đối phương cũng là vậy, thái độ chẳng lẽ đảo hữu còn. Muốn muốn thích hiếp ta. Chưa xong còn tiếp.